các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi nó, nếu tôi tiếp tục chạy, cuối cùng bằng cách nào đó, ba mẹ ở lại trước mặt tôi. Bọn họ đứng đó, lúc tỏ, lúc mờ, cả hai ra sức xua tay không cho tôi chạy tiếp. Bọn họ đang muốn tôi quay lại, tự ngừng chạy, đứng giữa con phố tối thôi, hai bên chỉ toàn những bóng cây đen ngòm. Phía trước, trong bóng đen dày đặc, ba mẹ tôi đứng đó xua tay. Phía sau là ngôi nhà vẫn còn đăng sáng đèn vàng của chúng tôi ẩn hiện giữa những rừng cây. Tôi quay trở lại ngôi nhà, chấp nhận sự thực rằng ba mẹ của tôi đã mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn khi đưa tôi đi nhận bằng đại học. Nhìn di ảnh của ba mẹ, đầu của tôi bỗng giấy lên một ý nghĩ. Ngày hôm đó là một ngày vui, niềm vui cùng tôi đón bằng đại học, rồi tới dự hôn lễ của thằng Hữu khiến mẹ của tôi quên đi những lo sợ thường ngày. Mỗi giờ của ngày hôm ấy đều là giờ hoàng đạo, là giờ tốt để có thể làm được mọi việc, thế nên mẹ rất hào hứng khi tôi sửa soạn rời khỏi nhà. Cẩn thận đưa đẩy người, nhưng chỉ lơ là một phút là chúng tôi gặp tai ương như thế. Mấy ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu của mình, nhưng tôi lại chợt cười cợt chính mình khi nghĩ như vậy. Nếu xem ngày giờ có thể tránh được tai ương tránh được số mệnh thì hẳn trên đời này không có sinh tử biệt ly rồi. Chuyện thuộc về số mệnh, rõ ràng là không thể tránh được. Người ta vẫn bảo trăm đường tránh không khỏi số quả không sai. Chỉ là chuyện tới bất ngờ quá, ngang xương quá. Tới ngay lúc chúng tôi đang hạnh phúc nhất nên nỗi đau để lại thực sự quá lớn, quá khó để mà có thể chấp nhận được. Tôi đã là người trưởng thành Những người xung quanh nói tôi phải đón nhận nỗi đau và sự mất mát theo cách của người trưởng thành. Nhưng khi tôi hỏi bằng cách nào thì bọn họ nói là mỗi người mỗi khác, tôi phải tìm ra cách riêng của mình. Thế là sau khi nghe dặn dò và an ủi, tôi chui vào nhà kho, cắn chặt cổ tay của mình mà khóc. Tất cả mọi người đều đã ra về. Tôi tưởng mình được đón nhận nỗi đau theo cách riêng của mình, nhưng mà tới nửa đêm, sau khi đã khóc tới ngất đi thì tôi lại bị những lời càu nhào của mẹ đánh thức dậy ngay. Về phòng mà ngủ, sao con lại ngủ ở đây à? Tôi bật dậy như lò xo trong lòng vui mừng vô cùng, vì nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng ngớ ngẩn mà thôi. Chưa bao giờ tôi thấy yêu những lời càu nhàu của mẹ như vậy. Nó chứng tỏ cuộc sống của chúng tôi vẫn đang diễn ra hết sức bình thường. Nhưng khi bật dậy và đôi tỉnh táo nhìn quanh nhà kho, rốt thì tôi đã nhận ra mọi thứ lại một lần nữa đáp vỡ vụn. Tôi nhớ ba từng nói, làm đàn ông thì không được rơi nước mắt, không được suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực hay tỏ ra là yếu đuối. Nhưng mẹ thì bảo tôi là nam hay là nữ, gì thì gì thì cũng đều là con người và đều có cảm xúc như nhau. Cảm thấy như thế nào thì phải bày tỏ ra chứ giữ khư khư ở trong lòng là con người tức mà chết. Tôi nghĩ riêng về vấn đề này thì tôi đồng ý với mẹ. Mỗi lần có chuyện gì Mẹ đều cãi banh nhà, nhưng lần nào cũng phải tìm ra vấn đề và giải quyết nó mới thôi. Dĩ nhiên điều này chẳng dễ làm đâu. Mẹ bảo tôi làm mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và phải tùy vào từng trường hợp mà có cách xử trí ra sao cho đúng. Đó là cả một nghệ thuật. Với mẹ là nghệ thuật cãi lộn. Riêng điểm này mẹ là thần tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ phải ở trong cái trạng thái lo sợ hay hoảng loạn trước những trận cãi vã của ba mẹ. Tôi may mắn hơn những đứa trẻ khác ở điểm này. Mẹ tôi là một nghệ sĩ. Tôi bật khóc nhìn xung quanh. Các nhà kho này bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng. Không chỉ có chuyện bóng đèn trao đảo qua lại như trong mấy bộ phim mà mọi người vẫn thường xem đâu. Chỉ đơn giản là xung quanh tôi trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhất là ở phía sau gáy. Cái cảm giác ớn lạnh và tĩnh lặng lúc ấy không thể miêu tả bằng lời được. Thực sự là rất kỳ lạ. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ đang ở đây à? Hỏi xong, tôi cố gắng thở khẽ khàng nhất có thể để cảm nhận được mọi thứ, tất cả đều ở trong tầm mắt nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mẹ ở đây cho tới khi có những thứ gì đó như một luồng khí lạnh cứ thổi vào bên tai của tôi. Ở bên tay trái, tôi lập tức quay người qua bên trái nhưng trước mắt chẳng có gì cả. Dù nỗi sợ đang xâm chiếm, nhưng tôi thực sự muốn xác minh rõ ràng mọi chuyện. Tôi cứ đứng lặng lẽ giữa cái nhà kho ấy, một lúc lâu, nhưng chẳng có điều gì hay thứ gì xuất hiện cả. Kéo áo khoác, tôi có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.